Các bạn đang nghe tại audio.net Về phần Âu Dương Thái Nhàn, cậu ta cùng đồng vũ thường quen biết nhau từ khi còn học trung học. Mối quan hệ giống như là người thân, vừa là người yêu, Âu Dương nếu tính ra cũng nhỏ hơn đồng vũ thường mấy tuổi. Đúng là nhìn không ra, Mạnh Đình Vũ âm thầm quan sát Âu Dương, dáng vẻ của cậu ta rất thoải mái, rất trầm ồn so với đồng vũ thường, có vẻ chứng trạc hơn nhiều chỉ là đồng vũ thường tự hồ như cũng không ngây thơ như anh tưởng tượng lúc này ánh mắt sáng người của cô nhìn kỹ anh mang đầy cảm xúc làm anh có chút không thờ được trang hiểu mộng cũng không hề đơn giản mọi người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy một vẻ rất thẳng tính nhưng đôi mắt lại mang một vẻ thông minh và sắc bén nghe nói trong ba người cô ấy là người lãng mạn nhất làm anh cũng không hề nhận ra được gì anh chỉ cảm thấy cô ấy đối với anh có rất nhiều điều địch ý Cái này thảm rồi, Mạnh Đình Vũ bắt chợt thấy lạnh sống lưng. Xem ra ấn tượng về anh của hai vị chị em tốt của tỉnh là rất tệ đây. Trận này gặp mặt, sợ rằng là vì để định tội thay anh đây mà. Mạnh Đình Vũ tự cười diễu chính mình, tuy là thấp thảm không yên, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì để giải vây. Chỉ phải theo cuộc chuyện trò trên bàn ăn, có hết sức biểu hiện vẻ thân mật, hài hước. Âu Dương cùng nạc vị nùng thì hoàn toàn ổn đàn ông vốn không mang lòng dạ hẹp hòi, huống chi anh tin hai người đàn ông kia cũng là những người đã thông cảm với mình, không đầy một lúc sau mọi người đều có thể vui vẻ trò chuyện với nhau, hầu như có thể thoải mái mà giao tiếp. Anh nói anh đã đưa đơn từ trước cho đàm dục rồi à? Đúng vậy. Anh dự định ở lại đài Bắc tìm việc làm sao? Ừ, cũng đã có vài công ty lên tiếng mời, chắc là cũng sẽ mau chóng tìm được việc thôi. Anh không cảm thấy đáng tiếc sao? rời bỏ phố uôn mà trở lại Đài Bắc. Nơi này là nhà của mình, tất nhiên mình phải nên quay về. Anh trả lời một cách đơn giản, nhưng mặc vị nùng cùng Âu Dương dường như có thể hiểu rõ nguyên nhân chân chính lòng anh. Bởi vì trầm tĩnh ở Đài Bắc, cho nên anh đương nhiên phải ở lại nơi này. Vậy thì chúc mừng anh nhé. Hai người đàn ông đưa ly nước lên vẻ tôn trọng cùng anh cạn ly, anh cũng nâng ly. Cho nên nói đều là đàn ông rộng lượng, chỉ cần qua vài ly rượu, thì trong lòng sẽ hiểu rõ có hợp nhau hay không. Đầu giống như phụ nữ, trong lòng lúc nào cũng quanh co khúc khỉu, làm cho đàn ông sẽ vinh viễn đoán không ra. Thật vất vả mới dùng xong bữa chính, khi đang dùng nước cùng món tráng miệng, thì Trang Hiểu Mộng bỗng nhiên nhỏ rộng hỏi. Mạnh Đình Vũ à, anh có biết ba người bạn tôi quen nhau như thế nào không? Vừa nghe cô hỏi câu ấy, hai người đàn ông còn lại lập tức cứng người, biểu tình có chút khác thường. Thầm tâm mạnh đình Vũ như vừa xảy ra một trận nổ lớn Anh cảm nhận một chút gì đó không thích hợp Tiện nói qua với anh rồi sao? Đồng Vũ thường tiếp lời hỏi Cô ấy chưa từng nói qua Anh thẳng thắn trả lời Cô ấy chỉ nói với anh Sau khi cô ấy rời đến khu nhà ở Đạm Thủy Mới quen được bọn em Không sai Vậy anh có muốn nghe quá trình mà bọn em quen biết nhau không? Tất nhiên muốn Mạnh Đình Vũ cố sức bày ra một sáng vẻ luôn nóng Anh có cảm giác đây là Đề thi mà Tĩnh và những người bạn Của cô ấy đề ra cho anh Đến rồi Mạc Vị Nùng lầm bẩm. Đến, cái gì đến Mạnh Đình Vũ ngạc nhiên Chúng ta đi qua bên kia ngắm cảnh đi Âu Dương đề nghị bừng lý nước đứng dậy Mạnh Đình Vũ kinh ngạc Nhìn hai người đàn ông vội vã rút lui Trước khi đi còn trao cho anh Một cái nhìn đồng tình Tim anh bỗng thắt lại Một cảm giác không đúng chạy dọc sống lưng. Tĩnh, cậu có muốn đến phòng trang điểm lại một chút hay không? Đồng vũ thường hỏi. Đúng vậy, tao cậu rất dối, đi sửa soạn lại một chút đi. Trang hiểu mộng cũng rục. Đừng. Mạnh đỉnh vũ quay đầu lại nhìn bạn gái, không phát giác, ánh mắt mình trột thoáng chút khẩn cầu. Nhưng cô chỉ cười nhẹ nhàng, tỏ ra dường như không thấy tia cầu cứu của bạn trai. Chỉ đưa bàn tay ra, thoải mái mà vỗ nhẹ cánh tay anh. Em đi một chút sẽ quay lại. Nói xong Trầm Tĩnh dịu dàng đứng dậy, rời đi không chút lưu luyến, ngay cả cô cũng bỏ anh lại rồi. Mạnh Đình Vũ lại cười tự giễu. Ai dạ, anh cần gì phải giật mình ngạc nhiên thế chứ? Lần trước cô cùng với đồng nghiệp của anh đang dùng bữa. Cũng chưa ăn đến phân nửa thì nhận được điện thoại từ nhà chăm sóc trẻ, cũng liền bỏ anh mà đi, không phải sao? Hiện tại trong lòng của Trầm Tĩnh, người thân và hai vị chị em tốt này đứng thứ nhất nhà chăm sóc trẻ đứng thứ nhì, anh sợ rằng đứng thứ ba đi. Nếu những nhân vật đứng hàng thứ nhất này yêu cầu cô tạm lánh, cô đương nhiên sẽ hy sinh nhân vật đứng hàng thứ ba này rồi. Mạnh Đình Vũ, Trang Hiểu Mộng đột nhiên lên tiếng gọi anh, cầu khẩn giống như Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net